Những người bình thường sẽ không mồm mè như thế, những người cứ già vẻ như vậy lại luôn là người có chút vấn đề, nên tôi bèn hỏi lại, có chuyện gì à? Hỏi đúng quá rồi, hai anh bạn này đều xảy ra vấn đề về mặt tình cảm và công việc, một người vừa chia tay, người kia thì phá sản, trong tình trạng không thể cứu vãn. thế là họ đã lo lại càng thêm lo, buộc miệng nói, sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi tôn trọng tâm trạng này, cũng tôn trọng suy nghĩ của họ. Dù sao mỗi người không sớm thì muộn, cũng sẽ gặp những lúc bế tắc. Xong, những năm gần đây tôi đã thay đổi thái độ nhìn nhận đối với vấn đề này. Trong cuốn tản văn, xả mãi phi châu của Karen Bisen có một chi tiết vô cùng cảm động. Khi trồng cây cà phê ở châu Phi, chỉ cần không để ý một chút là gốc chính của nó sẽ bị gãy. Khi gốc chính bị gãy, trên vết gãy sẽ mọc ra rất nhiều rễ nhỏ. Từ đó, cây này sẽ không kết thành hạt cà phê nữa, nhưng sẽ nở rất nhiều hoa gấp mấy lần những cây khác. Ở đoạn sau đó, tác giả viết một câu, những rễ nhỏ đó chính là ước mơ của cây cà phê kim. Nếu bạn là một người không có máu nghệ sĩ, tôi nghĩ bạn sẽ dễ dàng tiếp thù phép ẩn dụ này hơn. Đám rễ nhỏ ấy làm cho cây cà phê trở nên đẹp hơn. Đời người có rất nhiều chuyện cũng chỉ nở hoa chứ không kết thành quả. Chẳng hạn như những cố gắng một đi không trở lại, những tình cảm sâu đậm trở thành công cốc, thậm chí cả đời cũng không có được kết cục như mong muốn. Có một bộ tiểu thuyết kể về một tác giả không ngừng sáng tác, nhờ văn phòng tuyệt vời, sự sâu sắc và trí tưởng tượng xuất sắc mà lừng danh một thời. Khi có được một gia tài tác phẩm khá khá, anh ta cảm thấy chuyện phù phiếm trên đời đều đã thành sách cảm. Nếu có gì sai sót cũng chỉ là ngoài ý muốn. Dù tự tin tự mãn như thế, nhưng không ai cảm thấy anh ta quá đáng. Bỗng một hôm, anh ta phát hiện mình cũng là một câu chuyện. Anh ta trở thành câu chuyện từ miệng người khác, câu chuyện được lưu truyền trong giang hồ, câu chuyện dưới ngòi bút của người khác, thậm chí là một câu chuyện do số phận hư cấu mà giam viết đến đây nghe có vẻ hơi huyền bí rồi, nhưng có một điểm vô cùng chắc chắn, tất cả mọi người đều có lúc làm người qua đường nơi trần thế, bạn gặp đủ loại tình yêu, tình đồn, đổ vỡ, vinh quang, ly biệt, đau thương rồi sau đó sẽ trở thành một phần tình tiết trong câu chuyện của tôi. Trong một chuyến du lịch, tôi gặp được một người lữ hành đi đây đi đó đã rất nhiều năm. Lúc đó cô ấy vừa trở về từ vùng Trung Đông đầy khói lửa, chiến tranh, vô tình gặp gỡ. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Cô ấy nói Chỉ nhìn chăm chăm vào sự hư vô của sinh mạng mà không chịu tiến lên thì thật âu chĩm Người thông minh thật sự sẽ hiểu rõ sự hư vô giống như đi khai hoàng vậy, xây dựng ý nghĩa trên hoàng mạc sinh mạng. Giống như lời Sokhet từng nói, đứng trước cánh cử của cái chết, cái chúng ta cần xem xét không phải sự trống rỗng của sinh mạng mà là tâm quan trọng của nó. Vậy còn tình yêu thì sao? Cũng vậy, đa số tình cảm đều đã định trước thất vọng, đổ vỡ, tầm thường, ầu cũng là lẽ thường tình. Nhưng vững tin và cho đi chính là minh chứng của tình yêu. Tôi chợt hiểu ra vài điều. Đúng vậy, sinh mạng giống như gốc cây cà phê bị gãy kia, không đến sẽ không đi, không được sẽ không mất, hoàng hốt mọc ra vô số rễ nhỏ trong không khí, muốn xây dựng, muốn gắn kết, muốn vươn cao, muốn được chiêm nghiệm ngắm nhìn. Trông như vô ích, nhưng rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra, cho dù không có kết quả, những niềm vui và sức sống, hy vọng và niềm tin này đã xoa dịu đi mọi khoảng trống trong lòng. Hôm qua, khi tôi nói chuyện với mẹ đã nhắc đến cái chết, mẹ nghĩ rất thoáng, ai chẳng phải chết nên càng phải biết trân trọng, mỗi ngày đều phải sống chờ thật tốt. Tôi nghe vậy vừa vui vừa phục, một câu nói đơn giản là vậy, suy nghĩ đúng đắn là vậy nhưng đã gần chạm đến cốt lõi của chủ nghĩa hiện sinh. Đúng vậy, là quá trình, chỉ còn lại quá trình, cách để đối phó với sự phi lý và vô nghĩa chỉ có nó, sự thiết sinh từng nói. Khi bạn đang thực hiện, đang thưởng thức, đang nếm chài sự tuyệt vời của quá trình, bạn đã đưa sự trống rỗng vào trong hư không. Khi ước mơ làm bạn mê say, thì khoảng cách sẽ trở thành niềm vui. Khi theo đuổi mang đến cho bạn sự phong phú, thì được và mất, thành công và thất bại đều trở thành bạn đồng hành. Sinh mạng chưa bao giờ dùng sự thành công để chứng minh cho giá trị của nó, mà dùng cái đẹp, dùng sự đấu tranh, dùng sự kiêu ngạo để chứng minh sự tồn tại của mình. Giống như sịp phút vậy, dù mang trên mình sứ mạng hoang đường, nhưng vẫn phải tỏ lòng kính trọng với sự tồn nghiêm của chính bản thân trong cuộc chiến thất bại. Thế nên, Khem Mút nói, anh ta đang hạnh phúc. Tôi chẳng thèm làm một người y quy cao. Tôi vẫn biết có rất nhiều người không thích mình. Mượn một câu nói đang thịnh hành để nói, tôi là một kẻ có tố chất thu hút thị phi cực tốt. Đi đến đâu cũng sẽ có những ánh mắt nhìn ngang ngó dọc, tin đồn bay ngập trời. Từng có cô bạn chỉ tiếc gian sắt không thành, lắc đầu thở dài nói với tôi. Cậu đấy, trời đã định sẵn sẽ bị lưỡng cực hóa rồi. Người thích cậu thì sẽ vô cùng thích, người không thích cậu sẽ điên cuồng mà bêu xấu cậu. Tôi thật sự không hiểu, nghĩ thầm trong lòng, cô đây vằn mình lịch sự, tính tình tốt đẹp, yêu đảng yêu nước, là một thanh niên tòa sáng trói trang, có tính tự giác lại có tiền, sao lại có người ghét cho được chứ? Đang lẽ ra phải là một người vô hại mới phải. Vì sao vậy? Cô ấy liệt kê ra rất nhiều lý do, tất nhiên đều là cô ấy nghe nói được, nào là tính cách quá mạnh, không biết đối nhân xử thế, quá nghiêm túc, không chịu thua thiệt, còn nữa, ý quỳ quá thấp. Cô ấy chưa kể ra những lý do này, tôi còn từng mình là một kẻ đại nghịch bất đạo, chọc sân biết bao nhiêu người dân lường thiện, nhân cách xấu xa. Cô ấy vừa nêu lý do xong, tôi liền bật cười. Lúc đó trên bầu trời lờ lững dòng chữ, thật chẳng ra sao, y quỳ thấp, ai quan tâm chứ, thích sao thì tùy. Tôi đã gặp qua quá nhiều người y quỳ cao, cũng từng bị những người này lừa rất nhiều lần. Khi tôi còn ở trường cấp hai của thị trấn, có một cô giáo tuổi trung niên được công nhận là rất biết cách đối nhân xử thế. Có một hôm chị tai kéo tôi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt trân thành và nói, "Khi thấy gần đây em có vẻ không vui, có phải gặp chuyện gì rắc rối không?" Năm đó, tôi trẻ tuổi vô chi, đầu đã gặp qua dáng vẻ này, lập tức bị mê hoặc, một phần nữa là vì tin tưởng, vì mọi người đều nói y quỳ của chị ta cao, tôi liền chút hết mọi tâm sự trong lòng. Chị ta nắm lấy tay tôi nói, em cứ khô quá, sau này có chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ giúp em. Tôi còn vô cùng cảm động, nghĩ bụng chị ấy đúng là người tốt, sau này mình phải thân với chị ấy hơn mới được. Bạn thân không làm được vì không bao lâu sau người này đã đem tôi ra bán đứng. Tất cả mọi tâm sự của tôi đều trở thành chủ đề góp vui công khai trên bàn rượu hay trong những lúc đánh bài của chị Tam. Còn một người nữa, một người đàn ông, từng có một thời gian anh ta lắng nghe mọi tâm sự của tôi, lò lắng cho mọi tâm tình của tôi, nói chuyện dịu dàng, giọng nói dễ nghe. Lúc bấy giờ, tôi thật sự có suy nghĩ xây dựng mối quan hệ lâu dài với anh Tam. Không ngờ tên đó lại cứ cầm một lúc đến 7 người, tôi chỉ là một trong số đó mà thôi. Anh ta lợi dụng các mối quan hệ tốt của mình, đi khắp nơi tuyên truyền quản niệm lệch lạc, dùng quy tắc ngầm, kéo người khác xuống nước, làm hại người khác, những kẻ tầng phạm bị anh ta dụ dỗ nhiều không đếm xuể. Bạn thế đấy, nếu cái xấu cứ quang minh chính đại mà bày ra trước mắt chúng ta một cách không che không đậy thì ai cũng sẽ có tâm trạng đề phòng. Tự nói với mình, không được, không được, nguy hiểm quá, quá giới hạn rồi. Nhưng nếu cái xấu được bọc một lớp đường y quy cao, bạn sẽ khó mà đề phòng được. Tất nhiên, bạn có thể sẽ nói, nếu tôi chính là người có y quy cao, thì sẽ chẳng sao cả Nhìn từ góc độ của chủ nghĩa vị lợi, thì tôi có chút lợi ích. Nhìn từ góc độ luân lý, thì tôi có được đạo đức. Tôi biết mấy, không sai, trong thời gian ngắn, điều đó là có thể Nhưng tôi muốn hỏi một câu, số lợi ích và đạo đức ấy có thể giúp bạn hoàn thiện bản thân, trở thành một người bất bại được không? Hơn nữa, bạn có từng tính thử cái giá phải trả cho ý quy cao là bao nhiêu chưa? Bạn phải bỏ vào đó bao nhiêu lớp ngụy trang, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu thời gian. Những chi phí cơ hội này nếu dùng cho sự việc đó thì lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, được bao nhiêu, mất bao nhiêu, thắng bao nhiêu, thua bao nhiêu, bạn có từng tính thử chưa? Nếu nói y quý cao là một xu hướng phổ biến, là giá trị thời thượng đi kèm với sự bùng nổ văn hóa, vậy thì xin lỗi, tôi là một kẻ quê mùa, không đuổi theo trào lưu đóm. Trong quan niệm của người nguyên thủy chúng tôi đây thì ai quý quan trọng hơn y quý rất nhiều, làm việc cho tốt vẫn hơn làm người sao cho vừa lòng tất cả, trung thành với chính mình đáng tin hơn đi lấy lòng người khác. Tôi thích Andy hơn Phạm Thằng Mỹ, thích Steven Ross hơn Thái Khang Vĩnh, thích Chelles trong mặt trăng và 6 đồng xu hơn là Chelles khéo léo giỏi giang. Lâm Chỉ Linh có IQ cao, nhưng cô ấy phải có được công chúng công nhận vì IQ cao hay không? Nếu bỏ đi thân phận, học lực, vẻ đẹp và thu nhập thì Lâm Chí Linh cũng sẽ trở thành phàm thường Mỹ, cũng sẽ trở thành cô giáo viên ở trường trung học tỉnh mà thôi. Bạn có chắc rằng mình vẫn sẽ xem cô ấy là tấm gương để noi theo? vẫn là câu nói đó. Theo tôi, cái có thể thật sự giúp chúng ta đi lên không phải là IQ mà là IQ, sự chăm chỉ và thực lực. sợ dĩ mọi người đều cường điệu hóa EQ là vì chúng ta quá cô độc, quá chán nản, quá thiếu cảm giác an toàn. Thế là người ta dùng cách hồ hào cho EQ để mong mọi người thu bớt góc cạnh của mình lại, để người với người có thể đối đãi với nhau dịu dàng hơn việc này không hề sai nhưng xã hội phát triển đến hôm nay kiểu hô hào này dường như có phần hơi quá vì y quy đã thay đổi khách thành chủ trở thành chỉ tiêu và sức nặng quan trọng nhất để chúng ta đánh giá người khác và yêu cầu chính mình như vậy lại không tốt lắm bạn học Châu tình tình đã nói rồi làm ơn có tinh thần chuyên nghiệp chút có được không có lẽ những tín đồ y qui giáo sẽ nói cổ vẫn không hiểu gì về y qui sau đó sẽ hùng hồn nhắc đến khái niệm về uy quy của Peter Salovey và John Mayer: một, nhận thức hiểu rõ tâm trạng của chính mình và người khác; 2. dùng cảm xúc của bản thân để hỗ trợ cho tư duy và phán đoán; 3 kiểm soát cảm xúc giúp ích cho việc phát triển cá nhân hoặc có được mối quan hệ xã hội lành mạnh. Nhưng đáng tiếc, uy quy đôi khi lại bị nhìn nhận là khả năng làm vui lòng người khác, chính là nói chuyện dễ nghe, chính là làm người khéo léo, hiểu ý người khác, chẳng đúng bệnh kề đúng thuốc, vậy mới được công nhận. Được, giả sử công việc của tôi chính là nâng cao y Nếu vậy, A, B, C, D chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng hết người này đến người khác chạy đến nói y của tôi không cao, tôi sẽ không nói lấy nửa lời. Bạn muốn nghe lời hay ý đẹp, tôi nói cho bạn nghe. Bạn muốn tôi có phản ứng thế nào, tôi sẽ làm thế ấy cho bạn xem. Bởi vì đây chính là dịch vụ của tôi. Nhưng anh bạn à, anh mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ. Một, công việc của tôi chẳng liên quan gì đến y quỳ cảm. Hai, bạn đâu phải người nhà hay bạn bè tôi, họ còn chưa nói gì bạn đã chỉ đồng chỉ tay, can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi. Bạn đã vượt quá bổn phận, vượt quá giới hạn rồi đấy. Bạn biết không? Cho nên, bạn có thể soi mói chúng tôi chuyển được bao nhiêu viên gạch, xếp có ngay ngắn hay không, có xứng đáng với tiền công 10 đồng mỗi ngày hay không. Nhưng chớ cảnh nhân chúng tôi lúc chuyển gạch có bước đi nhẹ nhàng, có mỉm cười, khi đi ngang qua đồng nghiệp có gật đầu chào hỏi như lãnh đạo hay không, có tạo cho người khác cảm giác tào nhã, khuẩn mặt như ngọc, lời như hoan lan, nụ cười như gió hay không. Liệu nhạc nói, suốt ngày treo giáo dưỡng trên cửa miệng, chỉ trích người khác không có giáo dưỡng. Theo tôi thấy, chính những người thường xuyên chỉ trích người khác mới không có giáo dưỡng. Y Quy cũng vậy. Suy cho cùng, EQ là một cách để tự hoàn thiện mình và tự kiểm soát mình chứ không phải để kiểm soát người khác. Thế nên nếu bạn vẫn đang hùng hồn chỉ trích người khác quy thấp, không biết cách đối nhân xử thế, xin hãy thu lại ngón tay đang chỉ về phía người khác, chuyển ánh mắt trở về xem xét lại hành vi và lời nói của bản thân. Bạn đã đạt đến tiêu chuẩn mà chính bạn đặt ra hay chưa? Cuối cùng, xin nói một lời hơi khó nghe như đã nói ở trên iq cũng là một kỹ năng sinh tồn ai ai cũng có iq cao nhưng họ sử dụng nó một cách có chọn lọc chính làm liệu cơm gấp mắm sở dĩ người ta không dùng nó với bạn đó là vì bạn không xứng không tin bạn từ nhìn xem trước mắt một người cao lớn khác có phải người ta lập tức từ lầm đại ngọc biến thành tiết bảo thoa hay không biết nóng biết lạnh biết phần nặng nhẹ quan tâm săn sóc lại nhiệt tình siêu dàng hiền tư không khắc nào quan thế âm đâu một cuộc đời buồn tẻ chẳng đáng để sống một vợ của socrates tính tình nóng nảy có một lần cãi nhau bà giận dữ vô cùng hất một thau nước từ trên lầu xuống làm cho ông ướt hết cả người ông cười tôi biết ngay mà sấm xét qua đi ắt có mưa bão thời điểm quan hệ hai vợ chồng đầy gai gắt dùng sự hài hước để hóa giải ngượng ngập bao dung đột xuất để lại cho mình và đối phương không gian sống dễ chịu hơn hai Thủ tướng Anh Quốc, Wilson trong một lần diễn thuyết gặp phải người bất đồng chính kiến đã lớn tiếng gào lên: "Phần chó, rác rưởi!" Khán giả xôn xao, hội trường trở nên hỗn loạn. Tuy bị gây rối, nhưng Wilson lại trong cái khó ló kết khôn, không hoảng loạn mà từ tốn nói: "Thưa anh, xin hãy kiên nhẫn thêm một chút, tôi sẽ nói về vấn đề bảo vệ môi trường mà anh đang quan tâm ngay đây." Khán giả đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Trong tình huống mấu chốt này, sự hài hước đã trở thành giải pháp để biến xấu thành tốt, biến xung đột nhỏ thành cục diện lớn, sau đó đảo ngược tình thế để giành được lòng người. ba Tôi từng đọc một bài báo trong thảm họa 11 tháng 9, một nhân viên cứu hộ đã giải cứu một chàng trai ở từng thứ 90 mấy của trung tâm thường mại quốc tế. Sau đó hai người cùng nhau chạy thoát. Nhưng lầu thật sự quá cao, hai người chạy đến sức cùng lực kiệt. Tòa nhà đang sụp đổ, điện đóm chấp trần, khói bụi mịt mù, vật thể nặng không ngừng rơi xuống, tính mạng cả hai người có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lúc này, chàng trai vừa chạy vừa đưa cho nhân viên cứu hộ một tấm danh thiếp. Anh bạn thân mến, nếu chúng ta không thể thoát ra ngoài, lên đến thiên đường, nhất định phải giữ liên lạc với nhau nhé. Đang lúc đứng bên bờ vực sinh tử, sự hài hước trở thành tuyệt chiêu để mỉm cười, đối mặt với hiểm nguy xòa dịu đi nỗi sợ trong lòng. Hơn nữa trong lời nói, ta có thể thấy được sự ung dung, lạc quan, cởi mở, sáng tạo của một người. 4. Sự thú vị không chỉ hóa giải phiền muộn mà còn tăng thêm tình cảm. Cách đây không lâu, một cô bạn độc thân của tôi khi chuẩn bị theo chồng đã nói, tiền, tôi có, tình yêu khó đoán, suy cho cùng chỉ có sự thú vị mới có thể xem là tiêu chuẩn không tệ để chọn lựa bạn đời." Lời cô ấy nói trong mắt nhiều người có vẻ hờ hững quá, nhưng nếu theo tâm lý học tích cực mà nói, việc này cũng có cơ sở khoa học. Em Ciccati từng nói, phụ nữ luôn nghĩ cách để tìm ra thứ có thể chứng minh chỉ thông minh của đàn ông. Tôi tin rằng người phản ứng tích cực với tình huống xung quanh, biết nói đùa, có thể chọc trò bạn cười nghiêng ngả, ắt là người có trí tuệ rất cao. Nhà nhân loại học Helen Fisher lại nói, một người thú vị có thể hóa giải sự nặng nề mà tình huống xấu mang lại, nhờ đó mà giảm nhẹ phản ứng căng thẳng của mọi người, vượt qua những khó khăn trong các mối quan hệ. Vì vậy, sự thú vị sẽ mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống, cũng giúp cho quan hệ đối bên hòa hợp, lành mạnh, hạnh phúc hơn. năm Một nhà tâm lý học đối mặt với đứa con gái tuổi thành niên của mình đã viết một lá thư dài cho con gái, trong đó viết, nếu có thể, còn hãy cố gắng đừng tìm một người tẻ nhạt. Bởi vì tè nhạt đồng nghĩa với khép kín, cứng nhắc, khô khan, thiếu sức sống. Khi phần quang rực rỡ không còn, chỉ còn lại sự cũ kỹ, nhạt nhạt, dập khuân. Khi vui thú tuyệt vời biến mất, chỉ còn lại sự vô vị, buồn tẻ nhạt nhẽo. Chẳng có chút bất ngờ nào, chẳng có chút niềm vui. Cuộc sống tựa như một đường kẻ thẳng tắp, nhìn về phía sau chỉ thấy nửa cuộc đời u ám và thẳng băng. Nhìn về phía trước, quá khứ giống như dấu củ xây khô trong gói mì ăn liền. Những tình tiết chìm nổi lên xuống đều đã bị hủy diệt từ lâu. Đẻ nhạt, tấm lòng đã khép kín, năng lượng chuyển động chậm chạp. Thú vị, tấm lòng sẽ cởi mở, có được nhiều khả năng hơn. 6. Mẹ của Phùng Cùng là một người phụ nữ thông minh. Bà từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, để lại cho nó ra tài bạc tỷ không bằng để cho nó một bộ óc hài hước. Sự hài hước mới thật sự là gia tài vô tận, bởi vì nó thật sự có thể đem đến niềm vui cho cuộc đời. Phùng Cùng đã dùng hào quang, sự thú vị và sự nổi tiếng của mình để chứng minh điều ấy. Nếu có một ngày anh ấy không xuất hiện trước mặt khán giả nữa, tôi tin rằng ốc hài hước vẫn sẽ khiến cho cuộc sống của anh ấy trở nên thú vị, tốt đẹp và phong phú. Nó vẫn sẽ đầy ý nghĩa và đáng để sống trò thật tốt. 7. Hài hước đương nhiên là quan trọng, nhưng phải hiểu rõ. Hài hước không đồng nghĩa với buồn cười, thú vị không đồng nghĩa với thổ tục, vui tính không đồng nghĩa với thiếu giáo dục, vui vẻ không đồng nghĩa với khua mồi múa mép. Sự thú vị thật sự bao gồm nhiều thứ, ví dụ như trí tuệ, khoan dung, hàm học hỏi. Shakespeare đã nói, hài hước và thú vị là tia sét của trí tuệ. Nếu một người chẳng có gì, không lo cho sự thiếu hiểu biết, khô khan, tẻ nhạt của mình, chỉ lo đuổi theo niềm vui ngoài mặt, mượn các kịch bản có sẵn, mô phòng theo một cách cứng nhắc thì chỉ khiến người ta cảm thấy nồng cạn và phủ phím. 8. Tôi từng quen một người được xem là thú vị trong đám bạn bè. Trong một bữa cơm, cậu ta uống rượu cùng một cô gái và nói Không hoa, không uống rượu, không chăng, chẳng lên lầu. Bữa cơm kết thúc, anh ta xoa cái bụng no căng của mình và nói Đàn ông có bà lĩnh thì làm cho bụng người ta lớn lên, tôi đây không có bà lĩnh, chỉ có thể tự làm lớn bụng mình. Mọi người đều bật cười, những cô gái có mặt ở đó đa số đều cảm thấy cậu ta thật vui tính. Nhưng nghe nói bữa ăn nào cậu ta cũng phải nói hai câu này, cứ lặp đi lặp lại không sót một chữ, họ liền cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Thú vị không phải lời thoại, không phải chọc cười, không phải thói quen. Mà là sự linh động của cuộc sống, sự phấn khởi của tinh thần, sự sâu sắc của tâm hồn. 9. Ông Huỳnh vĩnh Ngọc là vị trường bối mà tôi cực kỳ thích. Cuộc sống thăng trầm, thành tựu to lớn. Khi mới biết đến ông, tôi chỉ biết ông là một họa sĩ. Sau này đọc được văn ông viết, tôi rất kinh ngạc trước trí tuệ và linh khí trong câu chữ của ông. Khi đó tôi đã nghĩ người này chắc chắn rất thú vị. Quả nhiên là vậy, năm ngoái có một bài viết về ông, nói ông là cây viết 90 tuổi, có thể đánh bại hàng loạt tác giả nổi tiếng trên mạng trong tích tắc. Những lời hóm hình nhiều vô số kẻ khiến người ta phải bật cười không thôi. Tiểu Càn đã hình dung thế này. Nổi bật lên giữa những dòng văn thổ cạch của ông chính là nét trẻ thơ, sự vui tươi và tự do. Ông Vĩnh Viễn là một đứa trẻ lém lỉnh, luôn duy trì khát vọng được học hỏi mạnh mẽ của mình, đối mặt với cuộc sống tầm thường này, ông sẽ lao về phía trước và lớn tiếng hét lên. Này! Niềm vui sẽ chậm rãi xuất hiện ở lúc vắng vẻ như đi quốc trong bụng ông, hiệu ý mà nở nụ cười ngây ngô. Hi, hai. 10, Huỳnh Vĩnh Ngọc nói, đời người có rất nhiều khoảnh khắc thú vị, chẳng phải sao? Xong, sự thú vị của cuộc sống chỉ có người thú vị mới có thể phát hiện ra. Nếu tâm hồn bạn khô khan, vậy thì dù ở nơi nào cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt buồn chán. Nếu bạn là một người có đam mê với cuộc sống, vậy thì vạn vật trên thế gian trong mắt bạn đều là cảnh đẹp ý vui, đặc sắc tuyệt vời. Giống như Huỳnh Vĩnh Ngọc vậy, tuy đã gần 90 nhưng vẫn sống rất vui vẻ. Giống như Vương Tiểu Ba, tuy trải qua vô vàn trắc trở và bạc mệnh nhưng vẫn tràn đầy hứng thú. Giống như bạn và như những người trẻ tuổi chân chính, cố gắng tìm tòi và học hỏi để cuộc sống trở nên phong phú hơn, để đời này không cần phải hối tiếc. Tiêu tiền thế nào mới sướng? Tiêu tiền để mua sắm đó là quan điểm tiêu dùng cấp thấp. Cho dù bạn mua hàng hiệu quốc tế hay mua vật dụng hàng ngày, theo tôi thấy, đó đều là sinh tồn, chứ không phải đang sống. Thỏa mãn nhu cầu vật chất là nhu cầu bậc thấp nhất trong thang nhu cầu của Maslow. Mua nhiều hàng xa xì phẩm là nhà giàu mới nổi, mua hàng hóa kém chất lượng là bà nội trợ. Trước những năm 90 của thế kỷ 20, hàng hóa khan hiếm, hàm nghĩa của cuộc sống tốt chỉ có một, đầy đủ vật chất. Thức ăn, ăn không vơi, quần áo mặc không hết, tóm lại phải thỏa mãn được nhu cầu sinh lý ở mức tối đa, làm vui lòng đặc tính động vật ở mức tối đa. Điều này hiển nhiên không có gì sai Nhưng nền văn minh đã phát triển đến hôm nay Vật chất cũng dần trở nên đầy đủ Nếu vẫn dừng lại ở lối tư duy nghèo nàn này Thì không theo kịp thời đại cho lắm Tôi cũng là con nhà nghèo Thế nên hễ dành dụng được một chút là mua, mua và mua Tôi đã từng chi hàng trăm nghìn nhân dân tệ trong một năm Mùa 7-8 cái túi sách Bây giờ nhìn những món hàng đắt tiền chất đầy trong tủ Lại chẳng có chút khoái cảm nào Nghĩ kỹ lại, mua một món hàng đắt tiền vui nhất là khi thanh toán xong, xách món hàng ấy ra khỏi cửa, cảm thấy như đã chứng minh được khả năng mua sắm của mình, vui vẻ biết bao nhiêu. Thế nhưng khi mua càng nhiều thì niềm vui này lại càng vơi đi. Thậm chí có một lần tôi vừa mua xong chiếc túi LV, liền cảm thấy khoái cảm chàng khác gì lúc ăn một bữa xin ngon. Cô bạn nữ thần của tôi mắng, không khác gì một nhà giàu mới nổi, tôi tức giận trợn mắt nghiến răng nhưng không cãi lại được câu nào. Khi mua vật dụng hàng ngày, vì giá rẻ, đồ nhiều, hễ mua là mua cả đống, nhìn vui mắt, lại nằm trong khả năng chi tiêu nên càng mua càng không hợp lý. Bộ quần áo từ vài chục đến vài trăm nhân dân tệ, mỗi lần dạo phố làm mua vài bộ, khi lướt các cửa hàng online cũng gom hàng chục đơn hàng, đem về nhà, cất trong tủ cả năm không mặc đến một lần, thậm chí phần lớn quần áo đều vĩnh viễn không có cơ hội được lộ diện tu quần áo ngày một chặt cho đến một ngày nào đó bạn không nhịn được nữa trong lúc nóng giận gom hết số quần áo mới tinh ấy đem vứt đi như vứt xác hoặc ném chúng vào thùng quyền góp từ thiện trong hàng xóm để chúng biến càng xa càng tốt những món đồ khác cũng vậy chuỗi hạt, kèm phấn đầy khắp mọi nơi nhưng chẳng có bao nhiêu thứ hữu dụng để nhìn thì ghét vứt đi thì tiếc trở thành thứ bỏ thì thương mà vương thì tội Theo lý mà nói, người Trung Quốc mong nhất là biết cách sống qua ngày, tính toán cẩn thận, chắc chiu tương đồng, nhưng thật sự là khi chúng ta mua về một đống những thứ vô dụng lại càng lãng phí nhiều tiền hơn. Vì vậy, đối với việc chi tiền mua sắm nhất định phải ít mà chất lượng. Dù sao thì, một, bạn không cần nhiều vật chất đến thế. Hai, mua rồi lại mua chỉ có thể mang lại một chút khoái cảm ngắn ngủi Yếu ớt không thể trở thành nguồn hạnh phúc dài lâu được thật sự dùng tiền để phục vụ cuộc sống không mấy liên quan đến việc mua sắm. Mấy hôm trước có người hỏi tôi nếu câu chuyện trong phim ngày chuột chuỗi xảy đến với bạn, bạn hy vọng đó là ngày nào? Nếu lặp đi lặp lại không hồi kết thì tất nhiên phải là ngày đẹp nhất trong đời. Là ngày nào nhìn, tôi cố gắng nhớ lại, không nghĩ thì thôi, vừa nhớ lại chợt phát hiện suốt quãng đường đã qua đều là những khoảng thời gian tươi vui. Chẳng hạn như năm 2011, tôi xem buổi biểu diễn ballet tại nhà hát quốc gia. Năm 2012, tôi đốt pháo hoa trên một hòn đảo nhỏ. Năm 2013, tôi một mình đến Tân Cương, vác ba lô, cưỡi trên lưng ngựa, phóng đi trên thảo nguyên là Lạt xanh sành mứt, vừa ngắm những ngọn núi tuyết trắng xóa, vừa cất tiếng hát cùng chàng trai Kazakhstan. Năm 2014, tôi đi một chặng đường rất xa để tham gia buổi họp mặt của tác giả, khiến tôi cảm động vô số lần. Rồi khi ký tên, tôi nói với anh ấy, tôi có thể ôm anh một cái không? Tất cả những chuyện này vừa nhớ đến là tôi nên cảm thấy đời này sống không uống phí, liền muốn tha thứ cho mọi bất công trên đời, liền muốn nói với thế giới, hay là chúng ta làm hòa đi. Những tình tiết giúp chờ cuộc sống của tôi trở nên tươi sáng này đều phải dùng tiền để đánh đổi, không những vậy còn rất tốn kém. Xong, tuy đắt đỏ nhưng lại là quản chi tiêu hiệu quả nhất. Chúng ta không thiếu sự khôn khéo cho chi tiết các quản chi tiêu, cái chúng ta thiếu là sự sắp xếp hợp lý trong cách tiêu tiền. Thế nào mới là hợp lý? Hãy mua những trải nghiệm động, đừng mua những vật phẩm tĩnh. Chính là đừng chỉ mua, mua và mua, mà hãy chơi chơi và chơi. Ngồi trên một trung tầm mùa sắm vô dụng và đi khắp nằm trầu bốn biển, gặp vô vàn con người, cái nào sẽ mang lại cho cuộc sống những trải nghiệm trọn vẹn hơn? Tất nhiên là cái sau rồi. Trung Quốc có rất nhiều người giàu có nhưng chỉ có rất ít quý tộc Bởi vì có tiền không có nghĩa là có phẩm vị, giàu có không có nghĩa là cao quý Chỉ khi biết tiêu tiền thì một người mới có được tự do Mới có thể khai thác vụ hạn chiều sâu, chiều dài và chiều rộng của cuộc sống Mới có thể biến tiền thành nô bọc chứ không phải chủ nhân của bạn Có lẽ sẽ có người nói, những gì bạn nói đều là việc của người có tiền Đám người nghèo như chúng tôi thì thôi đi Không đâu, không đâu, thu nhập hàng năm từ 3.000 trở lên và thu nhập hàng năm từ 100.000 trở lên. Tuy con số không giống nhau nhưng thái độ khi tiêu tiền lại không khác biệt nhiều đến thế. Quan trọng là tâm hồn của bạn hướng về điều gì thì bạn sẽ đầu tư vào đóm. Nếu hướng về vật chất, bạn sẽ dùng một phần ba số tiền mình có để điên cuồng mua sắm. Nếu hướng về cái đẹp, tình yêu, trí tuệ và tự do, bạn sẽ dùng một phần ba số tiền mình phá vỡ các khuẩn mẫu, mở mang kiến thức, đầu tư vào các trải nghiệm trong đời, có được một cuộc sống không hối tiếc. Có thể thấy được năng lực của một người qua việc kiếm tiền, nhưng việc tiêu tiền mới thể hiện phẩm vị của người đó. Tôi mong rằng chúng ta sẽ dần dần vứt bỏ được ý thức tiểu nông, học cách đầu tư và chi tiêu, tôi luyện thành một thế hệ tương lai có phẩm vị. Người vĩnh viễn hạnh phúc đều có một trái tim không nếp nhăn. Vào tây khắc quan trọng của kỳ thi đại học, chắc rất nhiều phụ huynh và học sinh đều ở nhà chờ đợi, mong chờ nhánh ô lưu của trường đại học danh tiếng nào đó đưa đến. Một chốt của thi tuyển không khác gì ngoài điểm cao, nếu là thủ khoa sẽ trở thành miếng thịt béo ngậy được các trường đại học lớn giành qua giật lại. Nhưng kỳ lạ là rất nhiều trường đại học danh tiếng của nước ngoài dường như không có hăng hái với thí sinh điểm cao. Năm 2004, Đại học Harvard đã từ chối 164 học sinh Trung Quốc thì đạt điểm SAT tối đa 2.400 điểm. Một phụ huynh trong số đó chất vấn nhà trường, vì sao không nhận con gái tôi? Harvard giải thích rằng, con gái của anh ngoài điểm số cao ra thì không còn gì khác. Ý của câu nói ấy là SAT không phải chìa khóa vạn năng để vào trường Harvard. Harvard dùng một cây thức khác linh hoạt hơn để đánh giá học viên. Đó là cây thước xìm. Trên diễn đàn hiệu trưởng các trường trong và ngoài nước diễn ra vào năm 2010, có người đã hỏi hiệu trưởng Nairu Denttai của Harvard, Harvard thích học sinh như thế nào? Ông đáp, Harvard cần phải biết một học sinh học được rất nhiều kiến thức, phải chăng cũng có sức sáng tạo, các em có tinh thần hiếu kỳ và động lực mạnh mẽ để khám phá lĩnh vực mới hay không? Ngoài chuyên ngành học của mình, học sinh có quan tâm đến những thứ thuộc lĩnh vực khác hay không? Có hứng thú sâu rộng hay không? Đọc được những lời này, chợt có một luồng sáng lóe lên, tôi lập tức hiểu ra, Sở dĩ Harvard là Harvard không thể liên quan đến tư tưởng này. Đúng, chính là lòng hiếu kỳ, đứng trên bàn điểm và xếp loại nhưng vẫn có hứng thú và lòng hiếu kỳ với bầu trời sao trên đỉnh đầu và mặt đất dưới chân. Sống trong cuộc sống nè nếp sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về, vẫn dừng chân tại một ngã tư nào đó, tò mò tự hỏi gió đến từ nơi nào, mưa đi về nơi đâu. Đứng giữa thế giới quen thuộc, không có gì mới lạ, mọi thứ đều là lẽ đương nhiên, vẫn tò mò thắc mắc hết cái này đến cái khác, cố chấp, tuần tự, chỉ hỏi vì sao một cách khoa học đứng trước hàng động kiến thức không thờ ơ bước qua hoặc đưa ra đáp án mập mờ như tôi tưởng chắc là mà sẽ tò mò đưa hai tay về phía cửa động lớn tiếng hét vào phía trong này bạn là ai thế? đứng dưới cây táo đứng trước hơi nước từ bình đun nước đứng giữa hiện tượng được xác định và đáp án chưa xác định tò mò đào sâu ba tấc não bộ để tìm ra một đáp án bởi vì cho nên rõ ràng. Đứng trước một ngày ba bữa, thời gian trôi như nước, vẫn mở đôi mắt thứ ba như dương tiễn, tò mò đánh giá thế giới này một cách không mỏi mệt, hương thú vô tận như một đứa trẻ. Chính nhờ lòng hiếu kỳ này, phần minh của nhân loại mới chậm chậm mà kiên định bò từng chút một về phía trước, như một con ốc sen bỏ mãi cho đến phồn vinh. Cũng chính nhờ lòng hiếu kỳ này mà mỗi một cá thể như bạn, như tôi, như họ mới có thể mở mẫm được chiếc rìu vô hình này trong bóng tối, mở trời tách đất để thấy được một thế giới mới tươi sáng. Tôi từng đọc qua danh sách giáo trình của Đại học Harvard. Trong chuỗi tên sách ấy, sự tinh tế, chi tiết, dày đặc trong việc phân loại đề tài khiến cho mỗi một người Trung Quốc đều phải trầm trồ khen ngợi. Chẳng hạn như bạn nói với Harvard rằng bạn muốn nghiên cứu sinh học, kết quả trường sẽ liệt kê hết quá trình giao phối của loài nhện vào giáo trình của bạn. Sự bao quát và tỉ mỉ với một người không còn thấy tò mò nữa chính là sự vô dụng to lớn, nực cười và dư thường. Nhưng nếu bạn vẫn còn ngây ngô, vẫn có một trái tim hiếu kỳ mạnh mẽ, bạn sẽ như cá gặp nước, như chim sổ lồng, sung sướng, hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có những người ngây ngô mới suy hỏi những đạo lý về thế giới, về tự nhiên, về cuộc sống không ngừng nghỉ Cái mà trường đại học muốn tạo ra chính là sự ngây ngô của Darwin, sự ngây ngô của Aston, sự ngây ngô của Hagen, sự ngây ngô của Cố Chuẩn cũng chính là sự ngu ngốc mà người trưởng thành khinh thường. Năm 2004, Harvard đã cho học bổng toàn phần cho một học sinh Trung Quốc. Học sinh này đến từ Càm Tức, điểm SAT chỉ đạt được 1.560 điểm. Nhưng năm đầu tiên của cấp 3, cậu ta đã phát minh ra một thiết bị lọc nước và tặng miễn phí cho nông dân ở một ngôi làng phụ cận. Khi báo đưa tin này, có người nói, đứa trẻ này chẳng phải có lòng hiếu kỳ cực độ với vấn đề, có sức sáng tạo, có khả năng thực hiện, còn có tấm lòng nhiệt huyết giúp đỡ người khác đó sao? có lần nói chuyện với bạn bè nói đến trào lưu chán nản ngày nay như chẳng muốn gặp ai cả chơi gì cũng không thấy vui mọi thứ đều vô nghĩa tôi nói hình như tất cả mọi người đều không còn hứng thú với cuộc sống nữa rồi cậu ta đáp vì mọi người già hết cả rồi tiêu chí của lão hóa không phải có thêm những nếp nhăn trên chim nơi đuôi mắt cũng không phải cơ thể bắt đầu trở nên cứng hơn mà là bạn không còn cảm thấy bất ngờ đối với thế giới nữa Bạn bước đi trên con đường phố u ám, lết đôi chân sưng tấy, gương mặt thầm trầm không sức sống, hàng ngày đi trên cùng một con đường để về nhà của mình. Bạn bắt đầu không hiểu vì sao lũ trẻ lại thích các trò chơi vì bạn chỉ muốn nằm. Bạn bắt đầu không hiểu vì sao phải ca hát, phải ngâm thơ, phải khiêu vũ, phải đọc sách. Bạn thấy nó có ý nghĩa gì. Nữ nịu giả là chẳng có tác dụng gì. Bạn bắt đầu không hiểu vì sao lại có người thích đi xa vì bạn cảm thấy du lịch chẳng qua là chạy từ nơi mình đã sống chán chê đến nơi mà người khác đã sống chán chê thôi. Chẳng có gì thú vị. Bạn bắt đầu không hiểu vì sao lại có người yêu đến sông cạn đá mòn bởi vì bạn đã không còn hiếu kỳ về người khác nữa. Nhưng thật ra, người khác có vấn đề hay không? Không có, vấn đề xuất phát từ chính nơi bạn. Bạn trở thành một bộ da trống rỗng. Bạn đã đánh mất trái tim bàn sờ của mình. Trái tim đã từng sống động từ thiếu thời. Nó lớn tiếng nói. Bầu trời có nhiều sao quá, trên đó có người không nhìn. Nó cách xa, chúng ta bao xa. Bà ơi, sau khi chúng ta chết, sẽ biến thành ngôi sao chứ? Bây giờ, những ngôi sao ấy đã bị bạn dùng thành kiến của người trưởng thành nhốt vào tự lao. Bạn cho rằng mình đã lớn, đã trưởng thành, đã nhìn thấu hết mọi thứ... Nhưng đó không phải trưởng thành Mà là già đim Nếu bạn muốn trẻ mãi không già Xin hãy nhặt lại pháp bảo đã bị bạn vứt bỏ ấy Trái tim tràn đầy sự hiếu kìm Khi bạn có được món bảo vật này trong tay Bước đi trên con đường khám phá Rất nhiều bí ẩn sẽ trở thành niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Khi bạn đến gần nó Sẽ bất ngờ nhảy ra như một đứa trẻ. Sau đó dọc theo con đường thú vị này Bạn sẽ phát hiện hết cảnh đẹp này Đến cảnh đẹp khác Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi đắm mỉm trong đó, dù bạn không muốn trở thành một người lưu danh sử sách, chỉ là một người bình thường, lòng hiếu kỳ cũng sẽ hồ biến bạn trở thành một thỏi nam châm thu hút những người xung quanh đến gần. Người giàu tình hiếu kỳ là nhóm người được hoàn nghênh nhất, họ thú vị, đầy đam mê, đầy những niềm vui bất ngờ, họ luôn có một cách thần kỳ để làm mới nhận thức của bạn về cuộc sống từng chừng như tẻ nhạt. Bạn sẽ bất giác bước theo người đó đi khám phá những điều thơm mộng, sinh mệnh trở thành một vườn hoa bí mật, mỗi một bước đi đều có vô vàn điều bất ngờ. Người vĩnh viễn hạnh phúc đều có một trái tim không nếp nhăn. Một người càng nhàn rỗi càng dễ xà đoạn Một người vô cùng nhàn dỗi trông như một việc rất đáng để ngưỡng mộ. Nhưng thật ra không phải vậy. Quá nhàn rỗi tất nhiên sẽ mang đến một nỗi sợ hãi, sự vô nghĩa của tồn tại, sự trống rỗng của tầm thường. Để quên đi nỗi sợ ấy, để che đi sự chống trải, con người sẽ bắt đầu sáng tạo. Ai cũng muốn chứng minh bản thân, nháy mắt nói xin chào với thế giới. Hi, tôi ở đây mà. Nếu nói lời không có sức nặng thì hãy hành động, dùng những việc mình làm để nhóm lên tên tuổi, hào hứng hơn khi mở lời. Thưa các quý cô và quý ngài, tôi lợi ích, rất vui được làm quen với mọi người. Để chứng minh bản thân mà sáng tạo ra một vài việc, đây là bản năng của con người. Nhu cầu sáng tạo cũng là nhu cầu thứ tư nằm ngoài ba nhu cầu bản năng như nhu cầu ăn uống, nhu cầu tình dục và nhu cầu được sống. Lúc nhỏ, chúng ta làm thủ công, nặn đất sét, vẽ tranh, kể chuyện, lên núi nhặt những nhánh cây ghép thành căn nhà gỗ, làm ngôi nhà của riêng mình. Đó đều là khởi điểm của sự sáng tạo. Đến khi trưởng thành, sáng tạo đâu đâu cũng có âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc, tiểu thuyết. Công nghệ, kinh tế, chính trị Nhưng nhu cầu sáng tạo cũng giống như Tất cả những nhu cầu khác Nó có thể sản sinh văn minh Cũng có thể tạo ra bại hoại Tạo ra vĩ nhân Cũng có thể tạo ra kẻ khốn nạn Phải xem bạn dùng nó như thế nào. Bạn xem nó như một phương trình, nó sẽ mang đến cho bạn giả thuyết Grobeck. Bạn xem nó như ngòi bút, nó sẽ mang đến cho bạn trăm năm cô đơn. Bạn xem nó như một cách để buông thả, nó sẽ mang đến cho bạn những mối quan hệ phức tạp, không có trường mực. Một con người khi rất nhàn rỗi thì sẽ có tự do. Tự do tất nhiên sẽ thôi thức bạn nghe theo trái tim mình, đi tạo ra những thứ mà mình luôn khao khát. Nhưng xây dựng một tòa nhà, sáng tạo một môn học thuật, phát minh một công nghệ, rút ra một giá trị quan, đến cô nhi viện làm công ích, đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, đều cần có sự giúp đỡ từ kỹ thuật chuyên môn, tài năng, tinh thần, lương chi, tiền bạc. Đại đa số đám đông đều không có khả năng này. Mọi người đều hết lần này đến lần khác đi tạo ra tình yêu. Tình yêu, phép màu hấp dẫn biết mấy, một khi có nó rồi, cuộc sống khô khăn này lại như có sức sống. Tương lai giống như lớp sương mù ở Bắc Kinh, một cơn gió thổi qua là trời sẽ lại trong xanh ngay. Tốt biết mấy, thật sự nên gom về trong tay vài phần, nên sản xuất hàng loạt, nên mở một cơ sở sản xuất tình yêu, truyền tạo phúc cho nhân gian. Nhưng thứ tình yêu ấy cũng rất rẻ, trong tất cả những thứ được sáng tạo ra, nó ở ngưỡng thấp nhất, chi phí ban đầu thấp nhất, không cần đầu tư gì, chỉ cần hai cơ thể sống, thêm một chút rung động là có thể yêu đến lòng trời đất lở, chết đi sống lại, vượt qua núi sông lại thấy được chân trời mới. Nhất là tình yêu được tạo ra do không cảm chịu cô đơn. Ví dụ một giáo viên yoga tên về khép mà tôi từng nghe, người đó là một bậc thầy, cô ấy nói tôi muốn tìm một cuộc tình mà cả đời không mỏi mệt, thế là cô ấy chọn lọc giữa n người tình bận rộn không ngừng nghỉ. Hôm nay gặp lại Vương Nhị xa cách đã lâu, ngày mai chia tay rồi lại làm hòa với Trương Tan, ngày mốt lại cùng Lý Tứ và Triệu Vũ vẽ ra một câu chuyện tình yêu. Ngày kia lại gặp vợ tiền lục để trao đổi, còn đu loại qua cáp và biên lai, quá mức phong phú, quá phức tạp, ôn ào, ôn ào. Ngày cả khóc cũng như mở lễ hội, vô số đàn ông đến ăn ủi vô số đàn bà đố kịm. Đúng vậy, tham dự vào cuộc sống của nhiều người như thế, bản thân cũng giống như một người đang sống. Nhưng cô ấy làm vậy vì yêu sao? Không, cô ấy chẳng yêu ai cả, cô ấy chẳng quá muốn mượn những cách này để trốn tránh việc tự nhìn vào bản thân. So với sao mình vừa lười biếng vừa ngu ngốc thế này, làm việc gì cũng không xong, thì tất nhiên suy nghĩ họ vừa xấu xa vừa đề tiện, nói rồi không bao giờ giữ lời, sẽ được chấp nhận hơn. Bởi vì, suy nghĩ sau có thể giúp bạn không phải tự trách, chìm đắm trong tương tượng đau thương nhưng dễ chịu, họ xấu xa đề tiện, tôi ngốc ngách đáng yêu. Tôi có một người bạn cũng từng là bạn tình của cô ấy. Nhiều năm sau, mọi chuyện đã lăng xuống, cậu ta nhớ lại ngày đó, cũng vì quá nhàn rỗi mà ra, một người nhàn dỗi rất dễ xả đọa Vì sao người nhàn dỗi lại dễ xả đọa Cũng giống như động vật vậy, không có việc làm, không có mục tiêu, chỉ thông minh sẽ giảm sút, bản năng động vật sẽ chỉ phối hành vi, từ sáng đến tối ngoài ăn ra chính là giao phối, còn người cũng vậy, nếu không có động lực làm người, con người cũng sẽ sống như động vật. Tôi chẳng nói được lời nào, lúc đó chỉ nghĩ, không bao giờ được lười biếng mà tự khuyên chính mình, từ bỏ nỗ lực, vì làm vậy rất có khả năng là khởi đầu cho sự xa đọa Người không có gì để làm là người biết kiếm việc để làm nhất Người nhàn dỗi là người mệt mỏi nhất Người lạc lõng là người dễ xa đoại nhất Khi tâm trí của một người không độc lập, không có cái tôi Thì có nhiều thời gian chẳng phải chuyện hạnh phúc gì Ngược lại, anh ta sẽ thấy khủng hoảng gấp gáp tạo dựng mối quan hệ để vùi mình vào đó Trở thành một nổ lệ mới, chẳng hạn như phong túng, nghiện ngập, phạm tội, hại người, hại mình, biết bao giờ hết Thế nên suy cho cùng, con người cần phải tìm một thứ gì đó để chính mình được đứng một cách đầy kiêu ngạo. Không cần phải cảm thấy nuối tiếc khi đã sinh ra, không cần phải trốn tránh chính mình, không cần thoái hóa thành sinh linh đi bằng bốn chân giữa không gian và thời gian mênh mông. Cuốn sách Tôi thích bản thân nỗ lực hơn. Tác giả: Chu sung Tú Phương Dịch. Chương 3: Sợ nhất là bạn một đời tay trắng nhưng vẫn tự an ủi rằng mình bình dị đáng quý. Trưởng thành chính là không ngừng tự sát. Thường thấy người ta nói, Chu sung cô thay đổi rồi, thay đổi chỗ nào nhỉ? Những người khác nhau sẽ có câu trả lời khác nhau, có vài người nói: "Trước đây cô yếu đuối đáng yêu, bây giờ thì tranh trừa tàn nhẫn, tôi hủy theo dõi cô rồi, tạm biệt." Có vài người lại nói: "Trước đây cô sắc bén hay hước"